Chương 27 Nhân mã và chỉ điểm Bà Vati nở nụ cười giả tạo, nói Tôi cá là bây giờ bồ đang ướt chi, bồ đã không bỏ môn tiên tri, đúng không Hermione? Lúc đó là vào giờ ăn sáng, vài ngày sau khi diễn ra vụ sa thải giáo sư Triloni Và Bà Vati đang cuốn lông mi của mình bằng cây đũa phép Rồi xem xét hiệu quả trong đáy cái muỗng của cô nàng. Tụi nó sắp học buổi đầu tiên với thầy Firenze vào sáng hôm đó. Hôm Ioni đang đọc tờ nhật báo tiên tri, dững dưng đáp. Thật ra thì không, tôi chưa bao giờ thực sự khoái ngựa. Cô nàng lật tờ báo, liếc qua một cột tin khác. Lavender tỏ vẻ xúc động, kêu lên. Thầy đâu phải là một con ngựa đâu. Thầy là một nhân mã. Bà Vati thở một hơi dài. Úi, một nhân mã đẹp tuyệt vời. Hermione vẫn thẳng nhiên. Đằng nào đi nữa, thầy vẫn có bốn chân. Mà nè, tôi có tưởng hai bạn đều buồn bực về chuyện giáo sư Triloni đã bị nghỉ dạy mới phải chứ. Lavender xác nhận. Tụi này buồn bực lắm chứ. Tụi này đã đi lên văn phòng cổ để thăm giếng cô. Đem cho cô mấy cái bông thủy tiên vàng. Không phải thứ bông kêu như kẹn xe hơi giống như bông của cô Sprout đâu. Những bông thủy tiên thiệt xinh đẹp đó. Harry hỏi. Cô ấy ra sao rồi? Lavender nói với giọng đầy cảm thâm. Tội nghiệp cô ấy lắm. Cô không được khỏe. Cô khóc lóc và nói là Thà đi khỏi lâu đài này mãi mãi, còn hơn là ở lại đây nếu cô Âm vẫn còn ở đây. Mà tôi cũng hỏng trách cô ấy. Cô Âm đối xử với cô Triloni tệ bạc khủng khiếp quá luôn á. Hermione rầu rĩ nói. Tôi có cảm giác là mù Âm chỉ mới bắt đầu khủng khiếp mà thôi. Ron đang chất vô dĩa nó một đống thịt ba rọi muối và trứng chiên, vội kêu lên. Không thể như vậy được. Mụ không thể nào kinh khủng hơn được nữa. Hermione xếp tờ báo lại nói. bộ cứ nhớ lời mình nói hôm nay. Mụ ta sẽ tìm cách trả thù cụ Dumbledore về việc bổ nhiệm một giáo sư mới mà không thèm hỏi ý kiến của mụ. Đặc biệt lại bổ nhiệm một giáo sư nửa người nửa thú. bộ có nhìn thấy vẻ mặt của mụ ấy lúc mụ nhìn thấy Firenze không? Sau bữa điểm tâm, Hermione đi đến lớp số học của cô nàng, còn Harry và Ron thì đi theo Bavati và Lavender ra gian tiền sảnh để đến lớp học tiên tri. Khi thấy Bavati đi thẳng luôn, chứ không lên cầu thang đá hoa cương, Ron có vẻ bối rối. Ủa, tụi mình không có đi lên tháp bắc sao? Bavati ngoảnh lại ngó Ron, nói vẻ trách móc. Bộ nghỉ coi. Làm sao mà thầy Firenze trèo lên cái cầu thang đó được chứ? Bây giờ tụi mình học ở phòng học số 11. Bản thông báo đã có ghi như vậy vào ngày hôm qua rồi. Phòng học số 11 nằm ngay trên tầng trệt, trên một hành lang dẫn ra khỏi gian tiền sảnh, ở phía đối diện đại sảnh đường. Harry biết đó là một trong những phòng học chưa bao giờ được sử dụng một cách thường xuyên. Và vì vậy, nó có cảm giác mấy phòng học này hơi bị bỏ bê như một thứ nhà kho hay phòng xếp để đồ đạc khi harry bám sát gót ron bước vào phòng nó nhận thấy mình đang ở ngay giữa một trảng trống trong khu rừng cho nên nó sững sờ ngay người ra trong chốc lát cái cái gì sàn lớp học đã lúng phúng rêu êm ái và cây đâm chồi nảy lọc từ cái sàn đó cành nhánh xum xuê lá đung đưa trên trần phòng và ngang cửa sổ nữa khiến cho căn phòng tràn ngập những tia sáng xanh chiếu xiên xiên cùng những đốm nắng lỗ chỗ bọn học sinh đã đến trước tụi nó đang ngồi bệt trên nền đất lưng tựa vào mấy thân cây hay tảng đá mòn vòng tay ôm gối hoặc khoanh chặt tay trước ngực trông có vẻ hơi căng thẳng ở giữa phòng học không có cây cối gì cả Chỉ mỗi một mình thầy Firenzer đứng đó. Khi Harry bước vào phòng, thầy Firenzer giơ tay ra nói. Chào Harry Potter. Harry bắt tay với con nhân mã, đang chăm chú dò xét nó không chớp mắt bằng đôi con mắt xanh một cách lạ thường. Nhưng cũng không hề mỉm một nụ cười với nó. Harry nói. Ờ, dạ, chào. Ờ, mừng gặp lại...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 Người mà tôi kia có lẽ vẫn thấy sợ sợ Khi cánh cửa phòng học đóng lại Và đứa học sinh đến sau cùng Đã tìm được chỗ ngồi Trên một gốc cây bên cạnh cây giỏ đựng rác Mọi người đã ổn định trật tự Thầy Firenze ra hiệu cho cả lớp Giáo sư Dumbledore đã có lòng tốt Thu xếp phòng học này cho chúng ta Phỏng theo môi trường sống tự nhiên của tôi Tôi thích giải các em trong khu rừng cấm hơn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 Điên hâm hở hỏi, Có phải thầy Hadith nuôi thầy giống như những con bằng mã không thầy? Thầy từ từ quay đầu lại, nhìn vào mặt Điên. Điên dường như cũng vừa nhận ra ngay tức thì là, Nó đã nói một điều gì đó rất xúc phạm Nó vội vàng nói luôn câu bằng một giọng chết lặng. Em không định, không có ý, em xin lỗi. Thầy Firenger khẽ nói, Nhân mã không phải là tôi tớ hay là đồ chơi của con người. Cả lớp yên lặng một lúc rồi Bavati lại giơ tay lên. Dạ, thưa thầy, tại sao những nhân mã khác lại ruồng bỏ thầy? Thầy Firenger nói. Tại vì tôi đồng ý làm việc cho giáo sư Dumbledore. Các nhân mã khác coi đây là một sự phản bội giống nồi. Harry nhớ lại cách đây gần bốn năm. Nhân mã Ban đã quát tháo thầy Firenger như thế nào vì đã để cho Harry cởi lên lưng thầy chạy đến nơi an toàn. Mắng mỏ thầy Firenger là con la tầm thường. Harry tự hỏi liệu có phải chính nhân mã Ban đã phóng cho thầy Firenger một đá vô ngực hay không? Chúng ta hãy bắt đầu. Thầy Firenger nói, thầy quất cái đuôi màu vàng sáng dài thượt dơ một cánh tay lên. Về phía dọng lá trên đầu, rồi từ từ hạ cánh tay xuống. Và khi thầy làm như vậy, ánh sáng trong phòng mờ dần đi, khiến cho lũ học trò giờ đây dường như đang ngồi trong một trảng trống giữa rừng trong ánh hoàng hôn. Và trên trần phòng, những vì sao bắt đầu hiện ra lấp lánh. Có những tiếng ồ, ngạc nhiên và thán phục. Còn Ron thì thốt lên nghe rất rõ. "Ôi trời ơi! Thầy Firenger bình thẳng nói hãy ngã lưng xuống sàn và quan sát bầu trời vận số của giống loài chúng ta được ghi trên đó cho những ai có thể nhìn thấy carrie duỗi người ra nằm ngửa trên sàn và đăm đăm nhìn lên trần một ngôi sao đỏ nhấp nhái trên đầu nó giọng trầm tĩnh của thầy firenze lại vang lên tôi biết các em đã học tên các hành tinh và vệ tinh trong môn thiên văn học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 Bà Vati phấn khích nói, Giáo sư Trilani cũng đã dạy tụi em môn chiêm tinh tử vi, sao quả gây ra tai nạn, trái phỏng và những chuyện tương tự. Và khi hợp thành một góc với sao thổ như bây giờ, cô nàng phát quả một góc vuông trên khoảng không trước mặt. Thì có nghĩa là người ta cần phải hết sức cẩn thận khi cầm nắm những đồ vật nóng. Thầy firenze bình thản nói, đó là những chuyện nhảm nhí của con người cánh tay của bavati rớt xuống sụi lơ bên hông thầy phi nói trong khi móng guốc của thầy giẫm thình thịch lên sàn phòng phủ rêu những tổn thương loàn xoàng những tai nạn vụn vặt của con người những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì hơn sự lăn xăn nhốn nháo của bầy kiến trong vũ trụ bao la và chẳng bị ảnh hưởng gì bởi chuyển động của các hành tinh hết Bavati bắt đầu nói bằng một giọng bị xúc phạm và tức giận. Nhưng mà giáo sư Trilani... Thầy Firenze đơn giản tiếp lời. Là một con người. Và do đó bị bưng bít và ràng buộc trong những giới hạn của chủng loại các em. Harry hơi ngoái đầu lại để nhìn Bavati. Trong cô nàng có vẻ bị tổn thương dữ dội, Mà nhiều người ngồi chung quanh cô nàng cũng vậy. Thầy Firenze tiếp tục nói. Cô Sibin Triloni cũng có thể thấy. Tôi không biết... Harry nghe tiếng thầy quốc dung giúp cái đuôi dài một lần nữa khi đi lên đi xuống trước mặt tụi nó. Nhưng cơ bản là cô ấy đã lãng phí thời giờ của mình vào cái trò nhảm nhí tự tân bốc của con người, gọi là bói toán. Tuy nhiên, tôi đến đây để giải thích trí tuệ uyên thâm của nhân mã.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 Mà Harry từng được tham dự Đúng là tụi nó cũng có được đốt cây ngải đắng Và mật cấm quỳ ngay trên sàn phòng học Và thầy Firenze cũng có bảo tụi nó Tìm kiếm những hình thù và ký hiệu nào đó Trong những làng khói thảo dược cháy cay xè. Nhưng thầy dường như hoàn toàn chẳng bận tâm gì Đến cái sự rằng Chẳng đứa nào trong đám học trò có thể thấy được Bất cứ dấu hiệu nào theo như thầy mô tả thầy nói rằng con người hiếm khi giỏi về thuật này và rằng nhân mã đã mất bao nhiêu năm trời ròng rã mới đạt tới trình độ thông thạo cuối cùng thầy kết thúc bằng cách bảo tụi nó rằng dù sao đi nữa tin tưởng quá nhiều về những chuyện như vậy thì thiệt là ngu bởi vì ngay cả nhân mã đôi khi cũng đọc trật lất những dấu hiệu đó Thầy không giống bất cứ một thầy giáo người nào mà Harry đã từng được học trước đây. Ưu tiên của thầy không phải là dạy cho tụi nó những gì thầy biết, mà nhằm gây cho tụi nó cái ấn tượng là không có bất cứ điều gì, kể cả tri thức của nhân mã, lại rõ ràng, dễ hiểu cả. Khi tụi nó dập tắt ngọn lửa đốt bằng cây mật cấm quỷ, Ron nói nhỏ, Thầy không có khẳng định xác quyết điều gì hết ha? Ý mình nói là, Mình có thể tìm thêm một số chi tiết về cuộc chiến tranh sắp xảy ra cho chúng ta đúng không? Chuông reo bên ngoài cửa phòng học, và mọi người giật mình. Harry đã quên bén đi là tụi nó vẫn còn ở bên trong tòa lâu đài, mà cứ tưởng đâu tụi nó ở trong rừng thiệt vậy. Lũ học trò lần lượt đi ra khỏi lớp, trông có vẻ hơi hoang mang bối rối. Harry và Ron đang sắp sửa đi theo chúng bạn, thì thầy Fraser gọi. Harry Potter! Hãy vư lòng nán lại nói vài lời. Harry quay lại. Con nhân mã tiến về phía nó vài bước. Ron lúng túng. Thầy Firenzer bèn bảo nó. Em có thể ở lại. Nhưng mà làm ơn đóng cửa lại. Ron vội vã dâng lời. Nhân mã nói. Harry Potter. Em là một người bạn của bác Harris. Có phải không? Harry nói dạ phải. Vậy hãy chuyển cho bác ấy lời khuyên của tôi. Nỗ lực của bác ấy không thành công đâu. Bác ấy tốt nhất là từ bỏ đi thôi. Em đi ngẩn người ra hỏi lại. nỗ lực của bác ấy không thành công hả? Thầy Firenze gật đầu. Và bác ấy tốt nhất là từ bỏ nó mà thôi. Tôi muốn tự mình khuyên bác ấy, nhưng tôi đã bị trục xuất khỏi khu rừng Bây giờ tôi mà đi đến sát rừng thì không khôn ngoan chút nào. Không có những trận chiến giữa đám nhân mã thì bác Harit cũng đã có đủ chuyện rắc rối rồi. Harry lo lắng hỏi. Nhưng mà bác Harit nỗ lực làm cái gì ạ? Thầy Firenze bình thẳng dò xét Harry rồi nói. Bác Harit gần đây đã làm cho tôi một việc to tác và từ bấy lâu nay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 Khi tháng 3 xám xịt nhập nhằng chuyển qua tháng 4 đầy dông tố Cuộc sống của Harry một lần nữa có vẻ lại trở thành một chuỗi những lo âu và rắc rối Mụ Umbridge vẫn tiếp tục dự giờ tất cả những buổi học chăm sóc sinh vật quyền bí Cho nên rất khó có cơ hội để chuyển cho lão Harry lời khuyên của thầy Firenze. Cuối cùng Harry xoay được một cách Nó giả giờ như làm bất cuốn sách quái vật quang đường và nơi tìm chúng để quay trở lại gặp lão harris sau buổi học trong cùng ngày hôm đó khi nó lặp lại lời của thầy firenze lão harris nhìn nó đăm đăm một lát bằng hai con mắt bị xưng dù bầm đen có vẻ hơi bị dội ngược nhưng rồi sau đó tự trấn tĩnh lại được lão cọc cằn nói firenze tai này khá nhưng về chuyện này thì hắn không biết hắn đang nói cái gì đâu nỗ lực sẽ thành công tốt đẹp Harry nghiêm trang nói Bác Harit, bác đang làm cái gì vậy? Bởi vì bác cần phải hết sức cẩn thận Mụ Âm đã đuổi việc giáo sư Triloni rồi Và bác nghe lời con đi Mụ ta đang trên đà lấn tới Nếu bác đang làm bất cứ chuyện gì đó Thì bác cũng nên Nhưng lão Harit nói Có những gì quan trọng hơn là cố giữ lấy một chỗ làm Và khi nói điều này Hai tay lão Harit hơi run run." khiến cái chậu đầy phân của những con que xạo rớt xuống đất bể tan tành. Được lo lắng về bác Harry à? Thôi đi mau đi, có người tới kìa. Harry không còn lựa chọn nào khác hơn, đành phải để lão Harris ở lại một mình lao dọn mớ phân văn cùng khắp sàn phòng học của lão. Nhưng nó cảm thấy hoàn toàn mất tinh thần khi chậm chạp lê bước trở về lâu đài. Trong khi đó, các giáo sư và Hermione cứ lẳng nhẳng nhắc nhở tụi nó rằng Kỳ thi pháp sư thường đẳng đang ngày một gần kề. Tất cả học sinh năm thứ năm, ít nhiều đều bị căng thẳng. Và Hannah Abbott trở thành người đầu tiên được nhận liều thuốc tĩnh tâm của bà Bumfrey sau khi cô nàng bật khóc như mưa trong giờ học môn dược thảo. Nức nở kể lễ là cô nàng thấy mình đần độn quá, không thể thi cử gì cả và chỉ muốn ra khỏi trường ngay bây giờ. Harry nghĩ ắt là nó sẽ cực kỳ đau khổ nếu không nhờ có những buổi họp của Dewey Dê. Đôi khi nó cảm thấy nó sống chỉ để chờ đến lúc có được vài tiếng đồng hồ ở trong phòng cần thiết, luyện tập giấc giả nhưng đồng thời được vui đùa thỏa thích. Nó thấy mình lớn phỏng lên vì tự hào khi nhìn quanh đám bạn bè thành viên của Dewey Dê và thấy tụi nó đã tiến bộ nhiều biết bao nhiêu. Thật ra, đôi khi Harry cũng tự hỏi mụ Umbridge sẽ phản ứng như thế nào khi tất cả thành viên của Dewey đều đạt điểm xuất sắc về môn phòng chống nghệ thuật hắc ám trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng. Tụi nó cuối cùng cũng đã bắt đầu luyện tập phép gọi thần hộ mệnh, một phép thuật mà đứa nào cũng hâm hở luyện tập. Mặc dù Harry vẫn luôn nhắc nhở tụi nó là việc gọi ra một thần hộ mệnh giữa phòng học được thấp sáng trưng khi tụi nó không bị đe dọa gì hết, thì rất khác với chuyện cầu cứu đến thần hộ mệnh khi phải đối đầu với một mối đe dọa như bọn giám ngục chẳng hạn ôi đừng có làm người ta mất hứng chứ cho vui vẻ kêu lên trong lúc ngắm nghía vị thần hộ mệnh hình con thiên nga bạc của cô nàng bay vút quanh căn phòng cần thiết trong buổi họp cuối cùng của tụi nó trước lễ phục sinh chúng xinh đẹp biết nhường nào harry kiên nhẫn nói thần hộ mệnh được gọi lên để bảo vệ mình Chứ không phải để làm đẹp đâu. Cái mà chúng ta thực sự cần là một ông kẻ hay cái gì đó tương tự. Đó là mình đã được học như vậy. Mình đã phải cầu thần hộ mệnh khi có một ông kẻ nhát mình bằng cách giả là một tên giám ngục. Nhưng mà như vậy thì dễ sợ quá à. Lavender nói trong khi cô nàng phóng ra mấy cụm hơi bạc từ đầu cái đũa phép của mình giận dữ nói thêm Mà mình thì vẫn không thể làm được. Nevin cũng gặp khó khăn. Bộ mặt nó nhăn nhúm lại vì tập trung tinh thần. Nhưng cũng chỉ có vài bụm khói bạc mơ hồ phát ra từ đầu cây đũa phép của nó. Harry nhắc Neville Bồ ráng nghĩ đến cái gì đó thiệt là vui á. Neville khốn khổ đáp. Thầy mình đang cố gắng đây. Nó quả là cố gắng nhiều đến nỗi bộ mặt tròn quay của nó bóng nhảy mồ hôi. Simas gào lên. Harry! Mình nghĩ mình đang làm được nè. Anh chàng này vừa mới được điên rủ rê tới buổi họp của Dewey Dee lần đầu tiên. Anh ta hét tướng lên. "Coi nè. À, à, à, à, biến mất rồi." Nhưng mà chắc chắn thần hộ mệnh của mình là cái gì đó lông lá cùng mình đó Harry. Vì thần hộ mệnh của Hermione là một con rái cá bạc óng ánh đang nhảy nhót nô đùa chung quanh cô nàng. Cô nàng hí hửng ngắm nó và nói: Mấy dạy thần hộ mệnh cũng xinh đẹp quá đó chứ. Cánh cửa của căn phòng cần thiết chợt mở ra và đóng lại. Harry ngoảnh đầu nhìn coi ai vừa mới bước vào. Nhưng có vẻ chẳng có thêm ai khác ở trong phòng. Một vài giây sau đó, nó mới nhận thấy những người đứng gần cửa đã đột ngột im lặng. Ngay lúc Harry vừa nhận thức điều gì đó, thì có cái gì đó giật mạnh vào áo chùng của nó chỗ gần đầu gối nó ngó xuống và kinh ngạc nhận thấy con gia tinh Dobby đang ngóc đầu lên nhìn nó từ dưới tám tầng mũ nón vẫn thường đổi Harry nói Ủa cháu Dobby bạn đang làm gì vậy Bộ có gì không ổn hả Bởi vì đôi mắt của con gia tinh đang mở thao láo đầy nét hãi hùng và thân hình nó thì rung lên bần bật Mấy thành viên khác của D.W.D. đang đứng gần Harry, bây giờ cũng trở nên im lặng. Mọi người trong phòng đều đang chăm chú nhìn Dobby, Dăm ba vị thần hộ mệnh mà tụi nó đã tìm được cách gọi lên, đang tan biến đi thành một lớp sương bạc. Khiến cho căn phòng trông có vẻ âm u hơn trước đó. Con gia tình rung rẩy từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Kêu rít lên chình chích. Bơ cậu! Harry Potter, thưa cậu Harry Potter, Doppy, tôi đây để báo cho cậu biết. Nhưng mà Gia Tinh bị cảnh cáo là không được nói. Con Gia Tinh chạy đâm đầu vô bức tường. Harry nhờ đã có kinh nghiệm về thói quen tự trừng phạt mình của Doppy nên vội nắm giữ con Gia Tinh lại. Nhưng Doppy cũng đã tông vào bức tường đá và vội ngược trở ra bởi vì tám cái nón len đội trên đầu nó không khác gì cái gối đệm Hermione và mấy đứa con gái khác thốt ra những tiếng kêu rú lên vì kiếp sợ và thương cảm Harry chụp lấy cánh tay nhỏ xíu của con gia tinh rồi kéo nó ra xa bất cứ thứ gì mà nó có thể vớ lấy để tự làm tổn thương mình Harry hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy Dobby Harry Potter ơi Bà, bà. Debbie tự đấm mạnh vào mũi nó Bằng cái nắm tay của cánh tay không bị Harry giữ chặt Harry bèn chụp luôn cánh tay đó Bà, bà là ai? Debbie Harry hỏi Nhưng nghĩ là nó đã biết Chắc chắn chỉ có một bà Có thể khiến cho Debbie sợ chết khiếp như vậy Con gia tin ngước lên nhìn Harry Ánh mắt hai bên gặp nhau một thoáng Còn gia tinh không thốt ra được một lời nào. Harry hải hùng hỏi. Bà ông rít hả? Dobby gật đầu, rồi cố tìm cách dọng đầu nó vô đầu gối của Harry. Harry bàn đẩy nó ra xa, nhưng vẫn nắm giữ hai cánh tay nó. Bà ấy thì sao hả? Dobby, bà ấy đã phát hiện ra chuyện này, chuyện tụi này, chuyện đê quy dê chưa? Harry đọc được câu trả lời trên gương mặt thất thần của con gia tinh. Vì hai cánh tay của nó bị Harry nắm chặt, con gia tinh bèn tìm cách tự đá mình và té lăn xuống sàn. Harry hỏi khẽ: "Có phải là bà ấy đang đi tới đây không?" Derby phát ra một tiếng tru lên thống thiết và bắt đầu giẫm đành đạch hai bàn chân trần của nó xuống sàn. Đúng vậy. Harry đứng thẳng lên và nhìn quanh đám bạn bè đang đứng bất động trong kinh hoàng. Trơ mắt ngó trân trân con gia tinh đang tự hành hạ mình. Harry gào lên. Các bạn còn chờ cái gì nữa? Chạy đi! Tụi nó lập tức dắt dò lên cổ chạy thí mạng về phía lối ra, tạo thành một đám nháo nhào ở ngay cánh cửa. Và rồi cũng thoát ra được. Harry nghe tiếng chân đám bạn phóng như bay dọc hành lang. Và nó hy vọng mấy đứa đó đủ sáng suốt để không ra sức chạy một mạch về tới phòng ngủ. Bây giờ mới 9 giờ kém 10 phút. Phải như tụi nó biết tạc vô tá túc đỡ ở mấy chỗ gần đây, như là thư viện hay nhà bu cứu. Harry! Chạy thôi! Hermione thét lên từ giữa đám học sinh dùng cục ở cửa đang chen lấn nhau để chạy ra ngoài. Harry nhức bỗng đắp bi lên, vì con gia tinh vẫn còn tiếp tục tìm cách tự làm tổn thương mình trầm trọng.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 Và đích lên giọng eo éo. Cảm ơn cậu Harry Potter Harry liếc sang trái Rồi liếc sang phải Mấy đứa khác chạy lẹ đến nỗi Nó chỉ kịp thoáng nhìn thấy con mỗi cây gót dài phóng chạy ở hai đầu hành lang Rồi biến mất tâm Nó bắt đầu chạy về cánh phải Đằng trước phía đó Có một nhà vệ sinh nam Nếu mà tới nơi được Thì nó có thể giả bộ ở lì trong đó luôn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 Giáo sư ơi, giáo sư, em đã bắt được một đứa. Mụ Umbridge hiện ra ở góc tường tuốt đằng xa, lăng xăng đi tới, nín cả thở, nhưng nở một nụ cười hớn hở sung sướng. Mụ hân hoan ra mặt khi nhìn thấy Harry nằm trên sàn. Chính nữa, giỏi lắm Raku, thiệt là xuất sắc, thiệt là giỏi, 50 điểm thưởng cho nhà Slytherin. Từ bây giờ cứ để ta xử lý nó. Đứng dậy coi, Potter. tơ. Harry đứng lên, trừng mắt nhìn hai thầy trò mụ Umbridge. Nó chưa bao giờ nhìn thấy mụ ta vui mừng, hí hứng như vậy. Mụ chụp cánh tay nó như đóng phập một gọng kềm, rồi quay lại cười tòe toét với man phòi. Mụ nói, Em chạy một dòng coi còn bố ráp thêm được đứa nào nữa hay không, Draco. Bảo mấy trò kia, hãy lùng kiếm ở trong thư viện coi có đứa nào thở không ra hơi kiểm tra cả nhà vệ sinh nữa bảo trò bác kiểm tra bên nhà vệ sinh nữ. được rồi thôi em đi đi còn trò mụ Umbridge nói thêm với harry bằng cái giọng dịu dàng nhất và nham hiểm nhất khi manfoy đã đi rồi trò có thể đi theo tôi lên văn phòng hiệu trưởng Potter. chỉ mấy phút sau Hai người đã đến được chỗ mấy bức tượng đá đầu thú. Harry cứ băn khoăn, không biết có bao nhiêu đứa khác nữa cũng bị bắt như nó. Nó nghĩ đến Ron. Chắc là bà Weasley sẽ giết nó mất. Và Hermione sẽ cảm thấy như thế nào nếu cô nàng bị đuổi học ngay trước khi có thể thi lấy bằng pháp sư thường đẳng. Và đây là buổi đầu tiên mà Seamus tham dự. Còn Nevin thì đang tiến bộ hết sức tốt đẹp. Ông xì seo mụ Umbridge ngâm nga và tượng đá nhảy qua một bên bức tường đằng sau nứt đôi và mở ra harry cùng mụ Umbridge đi lên một cái cầu thang đá tự động họ lên tới một cánh cửa được lau chùi bóng láng có cái nắm đấm dùng để gõ cửa hình quái vật sư tử đầu chim nhưng mụ Umbridge chẳng thèm mất công gõ cửa mà sả dài bước chân đi thẳng vô bên trong tay vẫn tóm chặt harry Gian phòng đầy nhóc người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 đồng tướng tá mạnh mẽ thô bạo, có mái tóc thô xù xì xoăn ít, cắt rất ngắn, được đặt đứng ở hai bên cửa như vệ sĩ. Và anh chàng đeo kính, mặt lấm tấm tàn nhang, Percy Weasley, thị lượng lờ thầm thoạt đằng sau bức tường, coi bộ hơi bị kích động, giây kiệm viết lông ngỗng và cuộn giấy da nặng ịt, lăm lăm trong tay. Rõ ràng là trong tư thế sẵn sàng ghi chép. Điểm này những bức chân dung của các ông và các bà hiệu trưởng quá cố không thèm giả giờ ngủ tất cả bọn họ đều đang chăm chú theo dõi chuyện xảy ra bên dưới tỉnh táo và nghiêm trang khi harry bước vào vài ba vị nhẹ nhàng xẹt qua bức chân dung hàng xóm mà thì thầm một cách khẩn trương vào tay của khổ chủ bức tranh khi cánh cửa văn phòng đóng sập lại sau lưng harry dùng thoát ra khỏi bàn tay kềm kẹp của bà umbridge Ông Cornelius Fudge trừng mắt nhìn nó khi một vẻ thỏa mãn, giả mang hiện ra lộ lộ trên gương mặt. Ông nói Ai chà! Harry đáp lại bằng ánh mắt hỗn hào nhất mà nó có thể biểu lộ được. Trái tim nó đang đánh trống loạn tùng xoàng trong lòng ngực, nhưng bộ não của nó lại minh mẫn và điềm tĩnh một cách lạ lùng. Mũ Umbrich nói Nó đang chạy trở về tháp Riffindor Cậu man phôi dây bắt được nó đó Trong giọng nói của mụ có một sự hào hứng sổ sàng Một thứ khoái lạc tàn nhẫn Giống như cái giọng mà Harry nghe Khi mụ Umbridge đứng ngắm giáo sư Trelawney tan nhũng ra trong thống khổ ở tiền sảnh Ông Phút lên giọng biểu dương Cậu ấy lập thành tích này hả? Tôi phải nhớ nói với ông Lucius chuyện này mới được. Chà chà chà Potter, ta chắc là trò biết tại sao trò có mặt ở đây chứ. Harry hoàn toàn có ý định trả lời giống dạc là biết. Nhưng miệng nó vừa há ra và chữ biết vừa mới hình thành được một nửa, thì nó bắt gặp ánh mắt trên gương mặt cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore không nhìn thẳng vào mặt Harry. Ánh mắt của cụ tập trung vào một điểm nào đó, ngay đằng sau vai nó nhưng khi harry dương mắt đăm đăm ngó cụ nó thấy cái đầu của cụ nhẹ lắc chừng một phân về mỗi bên harry đổi hướng ngay giữa chừng cái chữ nó đang thốt ra b b không ạ ông foot nói tao chưa nghe rõ harry nói lại mạnh mẽ quả quyết không ạ trò không biết tại sao trò lại bị đưa đến đây hả Harry đáp, dạ, không, con không biết. Ông Phút ngờ giật hết nhìn Harry đến bà Umbridge. Harry bèn thừa cơ hội nó không bị chú ý trong khoảnh khắc đó mà lén đưa mắt nhìn cụ Dumbledore một cái thiệt nhanh nữa. Cụ đang khẽ gật đầu một cái hết sức nhẹ và nháy mắt một cái rất nhanh về tâm thẳm. Giọng nói của ông Phút triểu nặng sự châm biếm một cách chắc chắn. "Vậy ra trò không biết tại sao giáo sư Umbridge giải trò đến văn phòng này. Trò không hề ý thức là trò đã vi phạm luật lệ của nhà trường hay sao?" Harry nói. "Luật lệ của trường? Dạ không ạ." Ông Phut tức giận sửa từ dùng. "Hay là các đạo luật của Bộ?" Harry vẫn tự tốn nói. Dạ, con cũng không biết ạ. Trái tim nó bây giờ cũng vẫn còn đập bình bình một cách gấp gáp, kể cũng gần như đáng công nói dốc để được nhìn huyết áp của ông Phúc dân cao. Nhưng nó quả tình không thể nhìn ra làm sao mà nó có thể thoát nạn bằng cách chối cãi quanh co như vậy. Nếu có ai đó đã mật báo cho mụ Umbridge về đê Quy dê, thì nó, kẻ cầm đầu, có lẽ chỉ còn nước đóng rương cuốn gói ngay bây giờ thôi. Giọng ông Foot lúc này đã đặt sệt chất giận dữ. Vậy ra trò không hay biết gì hết hay sao? Rằng có một tổ chức học sinh bất hợp pháp đã bị phát hiện ra ngay trong môi trường này. Harry cố đeo lên gương mặt nó một vẻ ngạc nhiên ngây thơ, không thuyết phục chút xíu nào hết. Dạ, không ạ. Mụ Umbridge đến bên cạnh ông Foot, ỏn ẻn. Thưa ngài bộ trưởng, em thiết nghĩ Chúng ta sẽ khiến cho vụ việc tiến triển tốt hơn nếu em gọi người chỉ điểm của em đến. Ông Phút gật đầu. Ừ, phải, phải đó, làm đi. Khi mũ umbridge đi ra khỏi phòng, ông Phút liếc nhìn cụ Dumbledore một cách thâm độc hiểm ác. Không có gì bằng một nhân chứng tốt, đúng không cụ Dumbledore? đinh bên đo cúi đầu xuống trang trọng nói không có gì bằng ông Cornelius à nhiều phút chờ đợi tiếp theo sau đó trong thời gian ấy không ai nhìn vào mặt ai hết rồi Harry nghe tiếng cánh cửa mở ra phía sau lưng mụ Umbridge đi ngang qua Harry để tiến vào phòng tay bấu chặt vai của Marietta còn bạn tóc quăn của cho con bé đang giấu mặt vào hai bàn tay của mình Mù Umbric vỗ vỗ nhẹ bàn tay lên lưng con bé, lấy giọng dịu ngọt nói Đừng có sợ ngang, cưng, đừng có lo sợ gì hết Bây giờ ổn hết rồi, cưng đã làm một điều đúng đắn Ngài Bộ trưởng rất hài lòng về cưng Ngài sẽ nói với mẹ của cưng, rằng cưng từ hồi nào tới giờ là một cô gái ngoan biết là bao Ông Umbridge ngước lên nhìn ông Fudge nói thêm. "Thưa ngài Bộ trưởng, mẹ của Marietta là bà Escum làm việc ở Sở Giao thông Pháp thuật, văn phòng hệ thống vận chuyển Flu. Ngài cũng biết, bà ấy đã giúp chúng ta kiểm soát các lò sưởi ở trong trường Hogwarts." Ông Fudge nồng nhiệt nói. "Hay quá xá, hay hết sức. Mẹ nào con nấy, Hả? Ê chà!" tiếp tục thôi bây giờ trò ngẩng đầu lên đi đừng có mắc cỡ hãy để cho chúng ta được nghe điều mà trò cần phải oh, oh, oh, oh, thạch thú thụ phi phi phi ngay khi marietta ngẩng đầu lên ông phút nhảy bật ra sau trong cơn chấn động sững sờ suýt chút xíu nữa là té vô lò sưởi ông nguyền rủa và giẫm lên vạt tấm áo khoác dài vừa bắt đầu bóc khói marietta thì bật ra tiếng khóc rền rĩ và kéo cổ áo chùm của mình lên cao tới tận mắt nhưng trước khi nó kịp làm như vậy tất cả mọi người trong phòng đã kịp nhìn thấy gương mặt nó bị biến dạng một cách khủng khiếp bởi một loạt những hột mụn đỏ tía chi chít nối nhau văng ngang qua má và mũi làm thành hai chữ chỉ điểm mụ umbrich sốt ruột bảo bây giờ đừng có bận tâm tới mấy cái hột mụn đó nữa cưng à hãy gỡ áo chùng ra khỏi miệng mà báo cáo với ngài bộ trưởng kìa nhưng marietta lại rống lên một tiếng khóc thét bị tắt nghẹn và lắc đầu như điên mụ umbridge quát nạt thôi được rồi cái con ngu ngốc này để tôi báo cáo với ngài vậy mụ tròng nụ cười phát gớm trở vào gương mặt và toan hót dạ yeah. thưa ngài bộ trưởng cô edgcumbe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 Không may là vừa lúc đó thì cái thuộc ếm này. Mụ sốt ruột dung tay chỉ vào gương mặt Marietta đang bị chính con bé giấm dúi giấu đi. Nó bùng phát ma lực. Và khi ngó thấy gương mặt mình ở trong gương, cô ta trở nên lo lắng khổ sở đến nỗi không thể nói thêm điều gì với em nữa. Ông Phúc bèn chú mục vào Marietta bằng ánh mắt mà rõ ràng là ông tưởng tượng như ánh mắt ân cần của một ông bố. Thôi mà, trò đi mách với giáo sư Umbrich như vậy là rất dũng cảm đó. Trò nè, trò chắc chắn đã làm một điều rất đúng đắn. Bây giờ, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong cái buổi họp đó. Mục đích của buổi họp là gì? Có những ai ở đó? Nhưng Marietta vẫn không chịu nói, nó chỉ một mực lắc đầu đôi mắt mở thô lố đầy khiếp sợ ông food mất hết kiên nhẫn vung tay chỉ vào mặt marietta hỏi mụ umbridge vậy chứ cô có cái bùa giải trừ cái thứ ếm tà này không vậy để cho con bé có thể nói năng thoải mái đi chứ mụ umbridge miễn cưỡng thú nhận dạ em chưa có kịp tìm ra được phép giải bùa harry cảm thấy trào dâng trong lòng niềm tự hào về tài ếm bùa của hermione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 Mụ umbric làm điệu, nói giọng bảnh chọe. Tôi có tờ khai làm chứng của Willie Windershine. Đây nè, bà Minerva. Anh ta đã tình cờ có mặt trong quán vào đúng thời điểm đó. Quả đúng là anh ta bị băng bó tùm lum khắp mặt mũi. Nhưng khả năng nghe của anh ta vẫn không bị suy xuyển chút xíu nào. Anh ta nghe lọt hết từng lời mà Potter đã nói.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 nó thôi nát lành ranh ra rồi tội pháp thuật vào cái thời của tôi không đời nào đổi chác với bọn tội phạm vặt vãnh đê tiện không thưa ngài họ không đời nào cụ đinh bên nói nhỏ nhẹ cảm ơn ông fortescue câu nói đáng động tiền đó giáo sư umbridge tiếp tục mục đích cuộc họp của botter với những học sinh đó là nhằm thuyết phục chúng gia nhập một hội bất hợp pháp mà mục đích của cái hội đó là để học những bùa chú và phép trù ếm mà bộ pháp thuật đã quyết định là không thích hợp cho lứa tuổi học trò cụ đứa bơ đo nhướng mắt qua cặp kiến nửa vầng trăng trễ xuống nửa chừng trên cái sống mũi khoằm của cụ để nhìn mũi umbric và khẽ nói Tôi nghĩ là cô sẽ nhận ra cô sai ở cái chỗ này, cô Dolores. Harry trốn mắt nhìn cụ Dumbledore. Nó không thể hiểu làm cách nào mà cụ Dumbledore có thể cãi trắng án cho nó trong vụ này. Nếu Willie Windershin quả thực đã nghe mọi lời nói của nó ở quán đầu heo, thì đơn giản là không còn lối nào thoát hết. Ông Fudge bây giờ lại đung đưa nhúng lên nhúng xuống trên hai gót chân. À ha, được, hãy để cho chúng ta nghe câu chuyện xạo mới nhất được vẽ dời ra để chạy tội cho Potter. Như vậy thì nói tiếp đi, cụ bên đó Cứ nói tiếp, Willy Windersen đã báo cáo láo chứ gì. Hay là một thằng sinh đôi giống Potter như Đúc đã ngồi ở cái quán đầu heo vào cái ngày hôm đó. Hay lại là một lời giải thích đơn giản vẫn dùng viện đến việc quay lùi thời gian Hoặc là một người nào đã chết Sống lại trên đời Và hai tên giám ngục vô hình nào đó Percy Weasley phát ra một tiếng cười Hưởng ứng nhiệt liệt <cười> Hay quá thưa ngài bộ trưởng Ngài nói rất hay Giá mà Harry có thể đá cho anh ta một cái Nhưng rồi nó kinh ngạc Nhận thấy cụ Dumbledore Cũng mỉm cười nhã nhặn nữa Ông Cornelius à, tôi không chối cãi. Mà tôi chắc chắn là Harry cũng không chối cãi. Rằng trò ấy đã có mặt ở quan đầu heo vào ngày hôm đó. Rằng trò ấy đã cố gắng kêu gọi học sinh lập ra nhóm học tập bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tôi chỉ đang chứng minh rằng cô Dolores hoàn toàn sai. Khi cho rằng một nhóm học tập như vậy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 Vẻ mặt của Percy trông như thể anh ta vừa bị một cú đấm trời giáng vào giữa mặt. Còn ông Phút thì đứng khựng lại giữa chân trong tư thế nhún nhảy trên góc chân, miệng còn há hốc. mụ Umbridge là người tính hồn lại trước tiên, mỉm cười hết sức ngọt ngào, mụ nói: thưa ông hiệu trưởng, những lời lẽ đó hay. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở thời điểm sáu tháng sau khi đạo luật giáo dục số hai mươi bốn được ban hành nếu buổi họp đầu tiên không được kể là bất hợp pháp thì tất cả những cuộc họp diễn ra từ bấy đến nay gần như chắc chắn vẫn là bất hợp pháp cụ dumbendo đưa mắt qua phía trên mấy ngón tay đang lại với nhau quan sát mụ umbridge với một vẻ thích thú lịch lãm à nhưng buổi họp đó chắc chắn sẽ bất hợp pháp nếu như chúng đã tiếp tục diễn ra Sau khi đạo luật có hiệu lực, cô có bằng chứng nào là những cuộc họp đó vẫn tiếp tục diễn ra không? Trong lúc cụ Dumbledore nói, Harry nghe như có tiếng sột soạt đằng sau lưng nó, và nó thoáng nghĩ là Kingsley đã thì thầm điều gì đó. Nó cũng dám thề là nó cảm thấy có cái gì đó cọ quẹt bên hông nó. Một cái gì đó êm ái dịu dàng, như thể một ngọn gió hay cánh của một con chim nhưng khi nó ngó xuống thì chẳng nhìn thấy gì hết. mụ umbridge nở nụ cười toét miệng trông khủng khiếp như cái miệng cốc rộng chành banh. lặp lại. <cười> bằng chứng hả? từ nãy tới giờ ông không nghe gì hết hay sao? ông dumbledore vậy chứ ông nghĩ coi cô ashcombe có mặt ở đây để làm cái gì? cụ dumbledore nhướng mày lên nói. Chà, trò này có thể nói cho chúng ta biết về những cuộc họp trong thời gian 6 tháng à? Tôi đã tưởng là trò ấy chỉ tố giác có mỗi một cuộc họp tối hôm nay thôi chứ. mụ Âm nói ngay. Cô eskom hãy nói cho chúng ta biết những cuộc họp này đã diễn ra trong bao lâu rồi, hả cưng? Cưng chỉ cần gật đầu hay lắc đầu ta cam đoan là làm như vậy không thể khiến cho mấy hộp mụn tồi tệ thêm đâu. Có phải những cuộc họp vẫn diễn ra đều đặn trong suốt sáu tháng qua không? Harry cảm thấy một tảng chì, nặng khủng khiếp rớt ịt xuống bao tử của nó. Như vậy là tiêu rồi. Họ đã đụng đầu vào ngó cục của chứng cứ chắc chắn rành rành mà cho dẫu của Dumbledore cũng không thể nào lẫn tránh chối cãi. Mụ Umbrich vỗ ngon vỗ ngọt Marietta. Cưng chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi cưng. Nào, gật đi. Làm như vậy sẽ không khiến cho mớ tà ếm lan ra thêm đâu. Mọi người trong phòng đều chăm chú ngó cái phần trên cùng của gương mặt Marietta. Chỉ có đôi mắt của cô nàng là còn được nhìn thấy giữa mấy ngón tay nắm cổ áo trùng và mấy lọn tóc quăng có thể do ánh lửa phản chiếu một cách ma mãnh mà đôi con mắt marietta ngay đần vô hồn một cách kỳ quái và rồi harry quá sức ngạc nhiên không thốt nên lời marietta lắc đầu mụ umbridge đưa mắt nhìn ông phút thật nhanh rồi quay lại nhìn marietta ta không nghĩ là cưng đã hiểu câu hỏi phải không ta hỏi rằng Có phải cưng đã tham dự những buổi họp ấy trong suốt sáu tháng qua? Cưng đã dự, đúng không? Một lần nữa, Marietta lắc đầu. Giọng của mụ Âm bắt đầu gây gắt. Cưng lắc đầu là có nghĩa gì? Hả? Giáo sư McGonagall cất giọng nghiêm khắc nói. Tôi tưởng ý của trò ấy đã quá rõ ràng. Chẳng có một cuộc họp bí mật nào trong suốt sáu tháng qua hết. Có đúng như vậy không, cô Maria Marietta gật đầu. mụ Úm um Rít nổi cơn thịnh nộ và hét. Nhưng mà có một cuộc họp vào tối hôm nay. Cô Escombe, rồi đã nói với tôi là có một cuộc họp trong căn phòng cần thiết. Và Potter là đứa đầu tiêu. Nếu không thì cũng là đứa tổ chức cuộc họp. Chính Potter. Tại sao mày cứ lắc đầu vậy hả con ranh kia? Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói. ai chà, thông thường khi một người lắc đầu thì họ ngụ ý là không. Vậy, trừ khi cô Escom đang dùng một dạng ngôn ngữ ký hiệu khác mà con người chưa được biết tới. Giáo sư Imrit túm lấy Marietta, xoay kéo con bé ra đối diện với chính mụ, rồi bắt đầu dây lắc nó dữ dội. Chỉ trong vòng nửa giây, cụ Dumbledore đã đứng lên giơ cây đũa phép của cụ ra. Chú Kingsley dộm tiếng tới và mụ Umbridge thì nhảy lui khỏi Marietta. Hai bàn tay của mụ giơ lên trời dung dãy như thể bị phóng nặng. Cụ Dumbledore nói, Ta không cho phép của cư xử về học sinh của ta thô bạo như vậy, của Dolores. Lần đầu tiên, cụ Dumbledore tỏ ra giận dữ. Chú Kingsley lên tiếng giọng trầm sâu và chậm rãi. Bà Umbridge, bà cần tự trấn tĩnh lại. Bà đừng tự rước rắc rối vào mình trong lúc này. Mụ Âm um liếc nhìn cái tướng tá đồ sộ cao như tháp của chú Kingsley, nói muốn hụt hơi. À không, ý tôi nói là... Ừ, uh, uh, uh, anh nói đúng đó, anh Shackable. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi quên. Marietta vẫn đứng sững đúng cái nơi mà mụ Âm um đã buông tay thả nó ra. Nó dường như không quản sợ cuộc tấn công vừa rồi của mụ Âm um mà cũng không tỏ ra bất căng thẳng khi được mụ um rít thả ra. Nó vẫn cứ túm chặt cổ áo chùng kéo lên che mặt, đến tận đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn thẳng tới trước. Một mối nghi ngờ bất chợt kết nối lời thì thầm của chú Kingsley và cái mà Harry mới vừa cảm thấy sẹt ngang qua, chợt bừng lên trong tâm trí Harry. Ông Fudge, với cái vẻ cố gắng giải quyết êm đẹp mọi việc một lần cho xong lên tiếng. cô Dolores, cuộc họp đêm nay, cuộc họp mà chúng ta biết chắc chắn đã xảy ra. Dạ phải. mụ um rít trấn tĩnh lại. Dạ đúng vậy. cô cơm mắt với em và em lập tức đi lên tầng thứ bảy. Có một số học sinh đáng tin cậy tháp tùng nữa để dây bắt quả tang những kẻ tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, dường như bọn chúng đã được cảnh báo trước khi em đến. Bởi vì khi em đến tầng thứ bảy thì bọn chúng đang co cẳng chạy khắp mọi hướng. Dù vậy cũng chẳng sao. Em có được tất cả tên họ của chúng đây. Cô bác Kingston đã chạy vô phòng cần thiết lục xét giùm em để xem bọn chúng có bỏ sót cái gì lại hay không. Chúng ta cần bằng cớ và căn phòng đã cung cấp chứng cớ rồi đây nè. Trước nỗi kinh hoàng của Harry, mụ Umbridge rút từ trong túi áo của mụ ra cái danh sách đã được ghim lên tường của căn phòng cần thiết. Và đưa nó cho ông Fudge Bụ nói giọng êm ái Cái lúc mà em nhìn thấy tên của Harry Ở trong danh sách Em biết ngay Là chúng ta sẽ đối phó với cái vấn đề gì Một nụ cười giãn ra trên gương mặt ông Fudge Ông nói Xuất sắc Cô giỏi lắm Cô Dolores Dạ yeah, Thiệt là đông trời mà ông ngước lên nhìn cụ dumbeldor cụ vẫn còn đang đứng bên cạnh marietta Cái đũa phép vẫn cầm hờ hững trong tay ông food nói lặng lẽ hãy coi bọn chúng tự xưng là cái gì đây nè đoàn quân dumbeldor cụ dumbeldor đưa tay ra cầm lấy tấm giấy da trong tay ông food cụ chăm chú nhìn một lúc lâu cái danh hiệu ở đầu tấm danh sách vừa hôm maioni viết ngoạch ngoạc lên cách đây nhiều tháng dường như cụ không thể nói ra lời rồi cụ ngước nhìn lên mỉm cười cụ nói giản dị ôi thế là trò chơi chấm dứt ông có cần một tờ thu nhận của tôi không ông cornelius hay một tuyên bố trước mặt các nhân chứng đây là đủ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 đoàn quân đụng ông Cornelius à? không phải là đoàn quân botter mà là đoàn quân đụng nhân nhân nhân nhân gương mặt ông Phut bỗng nhiên bừng lên sự dở lẽ ông nhảy thụt lùi một bước hái hùng kêu lên ăn ảnh rồi lại nhảy trở ra khỏi lò sưởi Ông lại một lần nữa vừa dẫm thi thực lên dạng áo khoác bị cháy xém, vừa thi thào. Là cụ sao? Cụ Dumbledore thú vị đáp. Đúng như vậy. Cụ tổ chức cái này à? Cụ Dumbledore nói. Tôi tổ chức. Cụ, cụ chiếu mộ những học sinh này cho, cho đoàn quân của cụ hả? Cụ Dumbledore gật đầu nói. Đêm nay, đúng ra là đêm họp mặt đầu tiên. Chỉ nhằm đây xem bọn chúng có hứng thú gia nhập hay không. Dĩ nhiên, bây giờ tôi đã hiểu ra là mình đã phạm sai lầm khi mời cô S. Cường. Marietta gật đầu. Ông Phút hết nhìn cô học trò, rồi đến cô Nimbardo. Ngực của ông phồng lên, ông gào thét. Như vậy là cô đã âm mưu lại tôi Cụ Dumbledore vui vẻ nói Đúng như vậy Harry hét Không Chú Kingsley nhá một cái quát mắt cảnh cáo nó Cháu sư mắt Gunagon mở to đôi mắt nhìn nó đầy đe dọa Nhưng bỗng nhiên trí óc Harry bừng sáng ý nghĩa cái điều mà cụ Dumbledore đang làm và nó không thể nào để cho điều đó xảy ra Đừng Thưa thầy Dumbledore Cụ Dumbledore bình tĩnh nói. Hãy giữ im lặng, Harry. Nếu không thì thầy e là trò sẽ phải ra khỏi căn phòng của thầy. Ông Phút sủa lên. Phải đó! Cầm đi! Quá tự! Ông ta vẫn còn hao háo ngó cụ Dumbledore chậm chậm với một vẻ vui mừng kinh tởm Được! Được! Được lắm! tối nay ta đến đây chỉ mong đuổi học Potter. dè yeah, đâu cô đứng bên đó mỉm cười dè yeah, đâu ông bắt được tôi chuyện này giống như làm rớt đồng xu tan rồi lượm lại được đồng ga lê ông vàng ha ông phút giờ đây rung lên thấy rõ vì sự vui sướng ông kêu lên weasley Winsley, anh có chép hết tất cả chưa vậy? Tất cả mọi điều cụ ấy nói. Anh có chép lại thú tội của cụ, chép chưa? Percy hăm hở đáp. Dạ thưa ngài, tôi nghĩ tôi đã ghi chép đầy đủ tất cả thưa ngài. Cái mũi của anh chàng lấm chấm mực trong lúc anh ta cắm cuối ghi ghi chép chép. Cái đoạn về cách mà cụ ấy đã đang cố gắng xây dựng một quân đội chống lại bộ pháp thuật đó. Cái cách mà cụ ấy đã và đang làm Để gây bất ổn cho ta đó Chép chưa? Dạ thưa ngài Dạ có ghi chép đủ hết thưa ngài Vậy thì tốt lắm Ông Phút giờ đây rạng rỡ với niềm vui sướng Ông nói Hãy sao biên bản của anh ra làm hai bản Weasley Và gới cho tờ nhật báo tiên tri một bản ngay tức thì Nếu chúng ta gửi bu cú phát triển nhanh Thì chúng ta sẽ được đăng trong số báo sáng ngày mai Percy vội vã băng ngang qua căn phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng anh ta. Ông Phút bèn quay lại cụ Dumbledore. Bây giờ, cụ sẽ được giải về bộ pháp thuật. Ở đó, cụ sẽ chính thức được cáo tội và rồi được tống vô nhà tù Azkaban để chờ phiên tòa xử. Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói. À, phải, phải. Tôi tưởng chúng ta có lẽ nên giải quyết luôn cái mắt miếu nhỏ nhỏ đó. Mắt miếu hả? Giọng của ông Phúc vẫn còn ngưng nga sự khoái trá. Tôi không có thấy mắt miếu cái gì hết á, cụ Đâm Bà Đo à. Cụ Đâm Bà Đo nói với giọng xin lỗi. Ây cha, tôi e là tôi có thấy đó. Thiệt hả? Ừ. Chẳng qua là vì ông Dường Như đang cố gắng uổng công dưới một ảo tưởng là tôi sắp sửa... Nói làm sao đây ta? ờ, tôi sắp sửa âm thầm vô khám. Ông Phút à, tôi e là tôi sẽ không âm thầm vô khám đâu. Tôi hoàn toàn không hề có ý định để cho bị tống giam trong nhà tù Azkaban. Dĩ nhiên là tôi có thể vượt ngục. Nhưng mà như vậy thì mất thời giờ quá. Và thành thật mà nói, tôi có thể nghĩ ra cả một đống chương trình mà tôi muốn làm hơn là đi tù. Gương mặt của mụ Âm càng lúc càng đỏ hơn, và trong bà ta như thể đang bị luộc nước sôi. Ông phút trừng mắt ngó của Dumbledore với một vẻ mặt đần đần. Như thể ông vừa bị tống vào mặt một cú đấm thình lình đến chết trân tại chỗ, và không thể nào tin được chuyện đã xảy ra. Ông phát ra một âm thanh nghe như tiếng nuốt ngạn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 ta chắc chắn anh là một dũng sĩ vừa khắc ám xuất sắc ta hình như còn nhớ anh đã đạt được điểm xuất sắc trong kỳ thi kiểm tra pháp thuật tận sức nhưng mà nếu anh định thử ờ áp giải ta bằng bạo lực ta sẽ phải làm tổn thương anh đó người đàn ông tên là Dolish chớp chớp mắt trông hơi ngú ông ta lại đưa mắt nhìn ông fuchs một lần nữa nhưng lần này dường như là để trông mong nhận được một gợi ý nên làm gì tiếp theo ông Fuchs đã lấy lại được bình tĩnh nhếch mép cười khinh khỉnh à ah, vậy ra cụ định một tay chọi với Dolores kingsley shakibo Dolores và tôi sao cụ dumbodore cụ dumbodore mỉm cười nói râu ria quỷ thần ơi ai lại làm như vậy Trừ khi ông ngu đến mức buộc ta phải làm như vậy Giáo sư McGonagall thọc tay vào bên trong áo chùm của bà nói to Cụ ấy sẽ không phải chiến đấu một mình đâu Cụ Dumbledore nói giọng sắc đanh Ôi, Minerva Cụ ấy sẽ chiến đấu một mình Trường Hollywood cần cô ông foot rút cây đùa phép của ông ra và nói thôi đủ rồi đủ chuyện tầm phào ba lát rồi đò lê bắt lão một dệt ánh sáng bạc nháng lên trong phòng một tiếng nổ vang lên như tiếng súng sàn văn phòng rung chuyển một bàn tay chụp ngay gáy của harry và ấn nó ngồi thụp xuống sàn khi luồng sáng bạc thứ hai nhá lên nhiều bức chân dung trên tường gao thét con chim phượng hoàng forkies kêu rít lên và một đám mây bụi phủ mù mịt không trung harry sạt bụi ho dữ dội rồi nó nhìn thấy một hình dạng đen thui ngã xuống sàn một cái rầm ngay trước mặt nó có tiếng rú lên và một tiếng ạch nữa vang lên rồi ai đó kêu lên đừng sau đó là âm thanh của kiến bể tiếng bước chân giẫm đạp nhau loạn xạ một tiếng rên dài rồi tất cả im lặng harry loay ngoay ngóc đầu nhìn quanh để coi ai vừa thợp cổ nó Khiến nó suýt nghẹt thở Và nó nhận ra Giáo sư McGonagall đang cúi mình núp bên cạnh nó Bà đã lôi cổ cả nó và Marietta ra khỏi dòng nguy hiểm Bụi vẫn còn bay lơ lửng trên không Và nhẹ nhàng đáp xuống ba thầy trò Harry thở hỗn hỉnh Nhìn thấy một bóng người cao lớn đang tiến về phía thầy trò nó Cụ Dumbledore hỏi Ba thầy trò có sao không? giáo sư mcgonaghon đứng dậy kéo theo harry và marietta cùng đứng lên theo bà nói không sao bụi đã lắng hết cảnh điêu tàn trong văn phòng hiện ra trước mắt mọi người bàn giấy của cụ đứng bên đo đã bị lật ngửa tất cả những cái bàn khẳng khiu đều bị ngã lăn kềnh trên sàn mấy món trang thiết bị bằng bạc bị văng rời từng mảnh ông Fudge, mụ umbridge chú kingsley và dawlish Đều nằm bất động trên sàn. Con chim phượng hoàng Phockeys bay từng dòng rộng bên trên bọn họ ca hát dịu dàng. Cô Dumbledore nói nhỏ Công may là ta phải ếm cả Kingsley. Nếu không thì rất dễ bị nghi ngờ. Anh ta thiệt là sáng trí phi thường khi điều chỉnh trí nhớ của Marietta như vậy trong lúc mọi người còn đang chú ý hướng khác. Cô Minerva." Cô cảm ơn anh ta dùm tôi nha. Thôi, tất cả bọn họ sẽ tỉnh lại trong chốc lát nữa thôi. Và tốt nhất là đừng để cho bọn họ biết là chúng ta có thể giờ trò chuyện. Cô hãy hành động như thế, chuyện vừa mới xảy ra chớp nhoáng. Như thế họ chỉ mới bị đánh ngã xuống sàn. Họ sẽ không thể nhớ được điều gì hết. Giáo sư McGonagall thì thầm. Cô sẽ đi đâu? Cô Đâm Bơ Quảng trường Rimmo chăng? Cô Dumbledore mỉm cười một nụ cười cương quyết. Hồ, oh, không. Tôi không bỏ đi để trôi vào một chỗ ẩn náu. Tôi hứa với cô là chẳng bao lâu nữa, ông Phút sẽ cầu mong phải chi. Ông ấy đã không trục xuất tôi ra khỏi trường Hogwarts. Harry vừa mới bắt đầu nói. Thưa giáo sư Dumbledore, nó không biết nên nói điều gì trước. Nó hối hận như thế nào khi đã đầu tiêu bài ra đê dê trước nhất, để rồi gây ra tất cả những rắc rối này? Hay là nó nói, nó cảm thấy khủng khiếp quá, yêu cụ Dumbledore phải ra đi chỉ để cứu nó khỏi bị đuổi học? Nhưng, cụ Dumbledore đã ngắt lời nó, trước khi nó nói thêm được tiếng nào. Cụ khẩn thiết nói, Hãy nghe ta nói đây Harry, con phải hết sức chăm chỉ học môn bế quan bí thuật. Con có hiểu thầy nói gì không? Hãy làm tất cả mọi việc mà thầy Snap bảo con làm và luyện tập nó đặc biệt vào mỗi tối trước khi ngủ để con có thể khép kín tâm trí con đối với những giấc mơ xấu. Chẳng bao lâu nữa, con sẽ hiểu tại sao. Nhưng bây giờ con phải hứa với ta. Người đàn ông tên là Doris bắt đầu cửa quậy. Cụ Dumbledore nắm chặt cổ tay Harry dặn dò. Hãy nhớ. Thép kính tâm trí lại. Nhưng khi ngón tay của cụ Dumbledore vừa siết quanh da cổ tay của Harry, một cơn đau dữ dội nhói lên ở cái thẹo trên trán Và nó lại cảm thấy một lần nữa, cơn thèm muốn khủng khiếp giống như cơn thèm của con rắn, muốn tấn công cụ Dumbledore, muốn cắn vập giật tay cụ, làm cho cụ bị tổn thương. Cụ Dumbledore thị thầm, rồi con sẽ hiểu con phượng hoàng phót ky lượn vòng trong căn phòng rồi bay xà xuống thấp bên trên cụ đimberdor cụ buông bàn tay harry ra giơ bàn tay của cụ lên nắm lấy cái đuôi dài dằng chóe của con phượng hoàng một ánh lửa nháng lên và cả hai biến mất tâm ông food lóp ngóp bò dậy và gào lên lão rồi lão đâu rồi lão đâu, đâu, rồi? đâu, đâu? chú kingsley cũng đứng bật dậy la to tôi ông biết mụ umbridge kêu lên ư lão không thể nào động thổ được bên trong trường Hogwarts không ai có thể động thổ được hết cầu thang Dolores kêu lên rồi tự phóng mình ra khỏi cửa dặn mở ra rồi biến mất theo sát gót ông ta là chú kingsley và mụ umbridge ông Phút ngập ngừng một chút rồi chậm chạp đứng lên bụi bụi bám trên mặt chẳng ai nói năng gì trong suốt một thời gian khá lâu cuối cùng ông Phút sửa sang cho ngài ngắn cây vạt áo sơ mi bị rách te tua và nói "ai chà bà Mineva tôi e đây là kết thúc của ông bạn vàng của bà mất thôi giáo sư McGonagall đáp giọng đầy khinh miệt ông tưởng như vậy à ông food dường như không thèm nghe giáo sư mcgonagall ông đang nhìn quanh quất cái văn phòng tan nát vài bước chân dung trên tường quýt sáo chê bai ông một vài người còn làm những động tác rất khiếm nhã ngoảnh lại nhìn giáo sư mcgonagall ông food hất đầu một cách thô bạo về phía harry và marietta nói bà nên đưa hai đứa nó về giường ngủ thì tốt hơn giáo sư mcgonagall không nói gì Chỉ bước cùng với Harry và Marietta ra cửa. Khi cánh cửa đóng lại đằng sau lưng nó, Harry nghe tiếng ông Phineas Nicholos. Ông bộ trưởng biết không, tôi bất đồng với cụ Dumbledore về nhiều điểm, nhưng mà ông không thể chối khải là cụ ấy rất có phong cách.